Trường 2. Trường, 2, trường, 2, trường 2 Quý giòm vừa đi vừa huyết sáo miệng. Sau khi chia tay với tiểu long ở ngã ba cây điệp, quý giòm ra về với một tâm trạng thơ thới, hân hoan. Như vậy là rốt cuộc tiểu long đã chịu tới học chung với nó. Đã lâu, quý giòm vẫn thường dây dứt về tình hình học tập của bạn mình. Là một đứa trẻ vô tâm, những khi rảnh rỗi lại chúi mũi vào các thư máy móc và các đống chai lọ lình kình với những trò.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 Nhìn cái cảnh tiểu long lùi thủi ôm tập trở về trở ngồi sau khi rơi một con zero to tướng, bất giác quý giòm tưởng như mình có lỗi với bạn. Những lúc đó quý giòm không sao chịu đựng nổi ý nghĩ mình là một học sinh xuất sắc, được nhà trường cử đi dự hết cuộc thi này đến cuộc thi nọ trong khi thằng bạn thân nhất của mình cứ mãi lẹt đẹt sau lưng thiên hạ, mỗi lần bị thầy cô hỏi bài chỉ biết giờ mỗi một chiêu. Im lặng lạc vàng, ra vẻ ta đây là võ sĩ gan lì, hỏi mấy cũng không? Khai! Nhưng khổ nỗi, Tiểu Long không phải là đứa ham học. Nó chỉ, hợp mỗi môn thể dục của thầy đoàn, còn ngoài ra nó. Chạy mặt tất, thỉnh thoảng có bài tập kiểm tra cho về nhà, sắp đến ngày nộp mà hí hoái mãi không xong, nó mới dẫn xác đến nhà quý giòn nhờ. Tiếu bộp, còn ngày thường đố mà kêu nó học được. Chả rõ Tiểu Long nghe được ở đâu mà lý lẽ nó đưa ra để biện minh cho việc học kém rất ư là. Chết học, nó vào quý giòn. Đầu óc tao đơn giản, không hợp với những môn học rắc rối, phức tạp, vì vậy có cố đến mấy cũng bằng thừa. Triết lý của Tiểu Long khiến Quý Giòm tức anh ách. Nói như mày chẳng lẽ có những người mới sinh ra đã? Ngu sẵn hay sao? Quý Giòm định dùng đòn khích tướng để đánh vào lòng tự ái của Tiểu Long, nào ngờ thằng này tỉnh bơ. Thì vậy chứ sao? Mặt Quý Giòm méo sạch. Như vậy mày tự nhận mày là thằng ngu. Tiểu long gãi tai. Tao chỉ rốt môn toán, và môn lý hóa thôi. Còn những môn khác như môn, võ thuật chẳng hạn, tao đâu có thua ai. Khi nhắc đến hai chữ, võ thuật, mặt mày tiểu long dạng lên, rất đỗi tự hào. Còn quý giòm lập tức im bặt. Nó buồn rầu nhìn xuống đôi cánh tay gầy khẳng gầy kheo của mình, biết rằng nếu tiếp tục đi sâu vào đề tài này, át hẳn nó sẽ nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Bà nó trả bảo. Cháu phải bắt trước thằng Tiểu Long tập thể dục cho khỏe khoắn, là gì? Chính vì những ngoắt ngoéo bên trong đó mà chưa bao giờ Quý Giòm thuyết phục được Tiểu Long ngồi vào bàn để nó phụ đạo. Từ mỗi lần nó mở miệng định rủ dệt, Tiểu Long ló lình lái câu chuyện sang đề tài võ thuật là, nó xuôi xỉ. Sau những lần vận động bất thành như vậy, Quý Giòm chẳng biết làm sao hơn là, lào bào tức tối. Mặc sát nó. Nói chuyện với nó thả nói với cái đầu gối còn hơn. Thực ra Tiểu Long không phải là đưa biếng học như quý giòn thường. Mặc dù không tin mình có thể học khá lên được, và mỗi lần thấy những dãy số chẳng chịt của môn toán là nó. Hết muốn sống, trong thâm tâm Tiểu Long vẫn chẳng thích thú gì cái cảnh vào lớp thì ngọng nịu đứng cho thân cụ trên bảng, trước bao cặp mắt soi mói của lũ bạn, ra phố thì lúc nào cũng nơm nớp chờ lần mặt thầy cô, hệt như một tên tội phạm né công an. Mồm luôn luôn biện hộ cho cái sự học bết bát của mình, nhưng cũng như mọi học sinh bình thường khác, tiểu long vẫn âm thầm ao ước được học giỏi nếu không ngang hàng quý giòm, và nhỏ hạnh thì chỉ ít cũng bằng phân nửa trình độ của các bạn mình. Tất nhiên quý giòm, và nhỏ hạnh sẵn sàng giúp nó. Nhưng cho đến nay, tiểu long vẫn chưa chính thức, tụ giáo, một ai. Tất nhiên tiểu long không có ý định nhờ và nhỏ hạnh. Nhỏ hạnh giỏi thì giỏi thật, thậm chí còn trên tài quý giòm, ăn nói lại dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng dẫu sao nó cũng là một đứa con gái. Tôn một đứa con gái làm, sư phụ quả là chẳng ra sao, nhất là đối với một đấng anh hùng mã thượng như Tiểu Long. Như vậy chỉ còn quý giòm là xứng mặt làm thầy. Nhưng, ông thầy này thân hình thì còn nhom mà cái miệng lại rộng quá mang tai. Tiểu Long chưa theo học với quý giòm ngày nào. Nhưng qua những lần nhờ quý giòm giải dùng các bài tập thầy hiếu cho về nhà, Tiểu Long chẳng lạ gì tính nết thằng giòm này. Quý giòm giảng bài chỉ một, mà quát tháo lại đến mười. Nó hỏi Tiểu Long một câu, Tiểu Long lóng ngóng chưa kịp đáp, nó đã hỏi sang câu thứ hai khiến Tiểu Long chỉ biết thộn mặt ra, giọng tai nghe nó hò hét. Ngồi với quý giòm cả buổi, đầu óc Tiểu Long chẳng những không sáng được tẹo nào mà tai lại ù đặc, mồ hôi chán vã ra như tắm, người cứ gây gây sốt như muốn đổ bẩy. Quý giòm không bao giờ ngờ rằng đó mới là nguyên do thực sự khiến Tiểu Long tìm mọi cách thoái thác lời mời mọc học chung của Quý giòm từ trước đến nay. Nếu không bị một vố đau điếng trong giờ vật lý sáng nay, Hàn Tiểu Long sẽ không dễ dàng chấp nhận lời đề nghị kèm cặp của Quý giòm. Hơn nữa, chàng cười giễu cợt của Quý giòm khi phát hiện lâu nay nó vẫn lần như chạch mỗi khi giáp mặt thầy cô khiến nó bùng lên quyết tâm phải phá vỡ cái thông lệ chẳng lấy gì làm đẹp đẽ đó. Nó nghĩ lần này nó sẽ cố học, bằng mọi cách nó phải cố, nhất là, một khi Quý Giòm đã hứa sẽ từ bỏ cái thói hò hét ồn tỏi của mình. Tất nhiên Quý Giòm chẳng hay biết gì về bầu tâm sự ngồn ngang của bạn mình. Hễ Tiểu Long đồng ý học chung với nó là, nó khoái rồi. Có thế chứ? Chẳng lẽ hai đứa bạn thân nhau như ruột già mà đứa tiến cứ tiến, đứa lùi cứ lùi, đường ai nấy đi, coi sao được. Nỗi hân hoan của quý giòm không qua mắt được nhỏ Diệp. Buổi trưa, ăn cơm xong lúc chui vào phòng ngủ, nhỏ Diệp nháy mắt với ông anh. Nè, anh nói thật đi. Có chuyện gì mà hôm nay trông anh tươi tỉnh thế? Quý giòm làm bộ nghiêm trang. Chuyện người lớn mày hỏi làm chi? Xì, hơn người ta có mấy tuổi mà làm bộ. Nhỏ Diệp rầu môi. Mấy tuổi cũng là người lớn vậy. Quý giòm nheo mắt. Tao với mày cách nhau cả một, thế hệ chứ đâu có ít. Thấy quý giòm dở dọc, chơi trội, nhỏ diệp liền quay lưng về phía ông anh, giọng giận dỗi. Đã vậy thì, thế hệ này chả thèm nói chuyện với, thế hệ kia nữa. Quý giòm không nói gì. Nó chỉ mỉm cười, và lặng lẽ ngả đầu lên gối. Nhưng nhỏ diệp không làm tin được lâu. Sự tò mò khiến nó quên bánh cả giận dỗi. Này anh, Một lát, nó quay lại thì thầm hỏi, chuyện người lớn là chuyện gì vậy? Không nỡ hành hạ cô em, lần này Quý giòng không giấu giếm nữa, nhưng giọng nó đầy vẻ quan trọng. Tao sắp làm thầy. Miệng nhỏ Diệp há hốc. Làm thầy. Ừ. Anh đi dạy học hà. Ừ. Nhỏ Diệp chớp mắt. Dạy ở trường nào vậy? Quý Giọng gãi mũi. Chả ở trường nào cả. Tao dậy ở, ngay nhà mình. Câu trả lời của ông anh khiến cô em cụt hứng. Nhưng nhỏ Diệp vẫn cố vớt vát. Anh dậy mấy chục người vậy? Đâu mà mấy chục người? Lần này quý giỏng gãi tai. Tao chỉ dạy có, một người thôi. Tới đây thì nhỏ Diệp hoàn toàn thất vọng. Nó xuôi xỉ. Vậy mà em tưởng anh đi làm thầy thật chứ? Vẻ mặt coi thường của nhỏ em làm quý giòm nổi đoá. Nó quắc mắt. Ai bảo mày dạy một người không phải là thầy. Thì là thầy. thấy ông anh đỏ mặt tía tay, nhỏ Diệp hạ giọng. Nhưng dạy mỗi một học trò thì chẳng oai tí nào. Tao cần cóc gì oai. Quý giòm hư mũi, chẳng oai thì cũng là thầy. Sợ ông anh phát khung cốc mình u đầu, nhỏ Diệp khéo léo truyền đề tài. Học trò của anh là ai vậy? Quý giòm hất mặt. Là Tiểu Long. Nhỏ Diệp reo lên. Tưởng ai, hóa ra là anh Tiểu Long. Rồi nó khẽ liếc Quý giòm, giọng ngập ngừng. Nhưng như vậy thì anh đâu phải là thầy. Anh chỉ kèm cho bạn mình học thôi. Cái con ngốc này. Quý giòm cung tay lên. Bộ mày chưa bao giờ nghe mấy tiếng. Thầy dậy kèm, hả? Nhỏ Diệp hốt hoảng ôm đầu. Nghe, nghe. Được chứn, quý giòm lấn tới. Vậy tao có phải là thầy không? Nhỏ Diệp gật đầu lia lỉa. Là thầy. Đúng là thầy. Đang liến thoáng, nhỏ Diệp trượt nhớ ra một điều liền khượng lại, à, lên một tiếng, và nhìn long long vào mặt quý giòm. Anh tự nhận anh là thầy phải không? Quý giòm ưỡn ngực. Chứ còn gì nữa? Chỉ đợi có vậy, nhỏ Diệp cười tâu. Vậy chiều nay anh giảng toán dùm em đi. Có một bài khó lắm. Biết bị sập bẫy, quý giòm sầm mặt. Mày đừng có thừa nước đục thả câu. Toán lớp 5 mà khó gì. Nhỏ Diệp, cứ, một tiếng. Khó chứ sao không? Tại anh học lớp 8 nên anh thấy dễ thôi. Rồi không để quý giòm kịp nghĩ ra cớ từ chối, nhỏ Diệp trồm người qua lay vai anh. Sao, anh sẽ giảng bài cho em chứ? Quý giòm ẩm ư? Để tao coi lại đã. Còn coi lại coi đi gì nữa? Nhỏ Diệp phụng Phỉu, anh là thầy mà lại. Đòn của nhỏ Diệp điểm trúng ngay yếu huyệt của ông anh, quý giòm hết đường chống đỡ, đành úp gối lên mặt, lao bao. Nhưng dù sao mày cũng phải để cho tao ngủ một giấc đã chứ. Trường 4 Tôi nói của nhỏ Diệp cứ theo ám ảnh quý giòm suốt. Nhỏ Diệp bảo, anh Tiểu Long học với anh giỏi lắm hai bữa là cùng. Lúc giận, quý giòm cho là nhỏ Diệp cố tình nói xui. Nhưng khi bình tĩnh lại, nó cảm thấy nhận xét ưu ám của em mình không phải là không có cơ sở. Chính Tiểu Long cũng từng nhăn nhó, học với mày chẳng ăn thua gì. Mày quá tháo ghê quá. Như vậy, quả nó mắc phải cái tật ưa la lối thật. Nếu nó không bỏ được cái tật tai hại đó, không khéo mọi chuyện hỏng bét chứ chẳng đùa. Càng nghĩ ngợi quý giòm càng cảm thấy lo lắng. Nó đã lỡ tuyên bố hách xì xằng với nhỏ Diệp rồi. Nếu chẳng may Tiểu Long bỏ học sau đúng hai bữa, nó sẽ chẳng mặt mũi nào giao ai với đứa em gái tiên tri của mình nữa. Quý giòm rất lấy làm lạ về mình. Trước nay nó cứ nghĩ nó là một đứa hiền lành tử tế. Ở lớp các thầy cô cũng bảo vậy. Nhưng Tiểu Long, và nhỏ Diệp lại cứ nhất định bảo nó là hung thần, ức thật. Hay chính mình là hung thần mà mình không biết? Quý Giòm nhíu mày tư lự. Từ trước đến giờ, Quý Giòm đã từng giải hàng ngàn câu đố hóc búa trên khắp các mặt báo, nhưng hôm nay, lần đầu tiên nó trầm ngâm đi tìm lời giải cho bài toán về chính mình. Loài hoài nghĩ tới nghĩ lui một hồi, quý giòm dần dần yên tâm trở lại. Nó phát hiện ra dù sao nó vẫn là đứa hiền lành tử tế đúng như nó đinh ninh xưa nay. Chỉ khi nào kèm cho ai đó học thì nó mới đâm ra cáu gắt, quạo quọ. Và sở dĩ như vậy chính là do tính nôn nóng mà ra. Giảng bài cho người khác, nó cứ muốn người ta hiểu ngay tắc lự những điều nó vừa nói. Bởi vì vừa nói xong câu một, nó đã trực chờ nói tiếp câu hai đang nằm phục sẵn nơi cửa miệng, và đằng sau câu hai là câu ba câu bốn câu năm đang nằm xếp lớp, nhong nhóng đòi tuôn ra. Vì vậy, rằng giải xong mà người nghe không hiểu hoặc hiểu chậm là, nó cảm thấy bức sức khó chịu hệt như có ai đang chói tay chói chân nó lại. Thế là, nó gắt ẩm lên chứ có quái gì đâu. Hiểu ra nhược điểm của mình, cặp lông mày quý giòm từ từ giãn ra. Nhưng rồi chúng bỗng nhíu ngay lại. Ừ nhỉ, biết thì biết thế, nhưng sửa chữa đâu có dễ, nhất là phải sửa chữa ngay trước khi Tiểu Long kịp ôm tập lò giò dẫn sát tới. Quý giòm phấp phỏng lắm. Trong một hai ngày ít đòi còn lại, nó cố bắt mình tu tâm dưỡng tánh. Nhỏ Diệp nói gì, nó cũng nhịp. Anh Vũ la gì, nó cũng im. Ba mẹ, và bà mắng nó. Nó nhoèn miệng cười như một đứa con hiếu thảo sẵn sàng nhận lỗi khiến mọi người cư trố mắt lên, tưởng có một thằng quý nào khác đang sống trong nhà mình thay cho thằng quý ưa lào bò mọi bữa. Dẫu vậy, quý giòm vẫn chưa được yên bụng. Nó cứ sợ chẳng may nó không giữ bình tĩnh nổi mà quá tướng lên. Tiểu Long sẽ hô biến ngay tốt xịt Mà ai chứ với thằng Tiểu Long, lần trốn chính là nghề ruột của nó. Để đề phòng mọi bất chắc, hôm đầu tiên tiểu long ôm tập đến học chung, quý giòm nghiêm trang giao hẹt. Đã học là phải học đến cùng à nghen. Tiểu long ngơ ngác. Học đến cùng là sao? Quý giòm vung tay. Học đến cùng tức là, học đến, khi nào chết thôi. Mặt tiểu long méo sạch. Học gì dữ vậy? Ừ, vậy đó. Giọng quý giòm lạnh lùng. Mày đồng ý thì học, không thì thôi. Vậy thì tao không học. Câu trả lời dứt khoát, và ngoài dự đoán của Tiểu Long làm quý giòn trưng hừng. Sao lại không học? Bộ mày khùng hà? Mày khùng thì có. Tiểu Long nhăn nhó vặc lại, tao chỉ đi học đến chừng nào tốt nghiệp ra trường rồi đi làm, sau đó còn lấy vợ sinh con, chứ chẳng lẽ lẽo đéo theo mày học mãi đến già. Trời đất! Quý giòm phì cười, đó là tao chỉ nói ví dụ thôi. Ý tao muốn nói là đã học với tao thì phải học liên tục đến nơi đến chốn, dẫu xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được bỏ ngang xưng hiểu chưa? Lời giải thích của quý giòm khiến Tiểu Long an lòng được chút chút. Nhưng cái câu, dẫu xảy ra bất cứ chuyện gì, làm nó không khỏi trột giả. Nó nhìn quý giòm bằng ánh mắt cảnh giác. Mày bảo, chuyện gì, là chuyện gì? Bị vặn vẹo tình lình, quý giòm mỉm cười lấp liếm cũng chả có chuyện gì đâu. đó là tao nói phòng hờ vậy thôi. nghe quý giòm nói vậy, tiểu long không tiện hỏi tới hỏi lui, nhưng khi ngồi vào bàn nó cứ giáo giác đảo mắt nhìn quanh làm như nền nhà dưới chân nó sắp sửa nứt toác tới nơi vậy. mặc kệ thằng bạn của mình láo liên dò xét, quý giòm mở cuốn sách hình học để sẵn trên bàn ra, gần cù bảo: ngày mai có tiết toán của thầy hiếu. vậy hôm nay mình ôn môn hình trước. Tiểu Long lập tức quên ngay nỗi lo về một tai họa vô hình đang dình dập đâu đó. Nó sửa lại thế ngồi cho ngay ngắn, và loạt xoạt mở tập. Quý giòm hít một hơi dài, trịnh trọc. Mình sẽ bắt đầu bài học hôm nay bằng định lý ta trong tam giác. Quý giòm chưa nói dứt câu, Tiểu Long đã hoảng hốt cắt ngang. Không được, không được. Khoan học bài đó đã. Mày có ngồi im đi không? Quý giòm quắc mắt. Học trò gì mà thầy giáo mới nói nửa câu đã nhảy vô ngồi trồm hỗn trong họng rồi. Nhưng, Tiểu Long nhanh nhó định phân trần, nhưng khi thấy Quý Giòm ra oai ghê quá, nó ngập ngừng không dám nói hết câu. Nhưng sao? Quý Giòm nheo mắt hỏi. Tiểu Long gãi đầu. Nhưng trước khi học về định lý ta lét, mày ôn dùng tao mấy bài về tứ giác, và đa giác đã. Yêu cầu của Tiểu Long làm Quý Giòm không khỏi ngạc nhiên. Mấy bài này học từ hồi đầu năm kia mà. Tiểu Long thu nắm tay quệt mũi. Thì tao có bảo là học từ cuối năm đâu. Nhưng mà tao chả hiểu gì cả. Thầy hiếu giảng, tao cứ ủ ủ cả cạc, cạc. Tú nhận của Tiểu Long làm quý dòm sững sờ. Mặc dù biết Tiểu Long học rất kém môn toán, nhưng nó không tưởng nổi thằng bạn to xác của mình lại mất căn bản đến như vậy. Mày nói thật đấy hả? Quý dòm sừng sốt hỏi lại. Thằng này là? Tiểu Long chớp mắt, "Chứ tao nói dối mày làm gì?" "Tôi được. Quý giòm tạc lưỡi, "Tế hình thang và hình bình hành khác nhau như thế nào, mày có phân biệt được không?" "Cái này thì tao biết." Mắt Tiểu Long sáng lên, rồi không đợi Quý giòm dục, nó hí hừng đáp ngay. "Hình bình hành lúc nào cũng nghiêng nghiêng một bên như người vẹo cột sống còn hình thang thì nằm chẹp bẹp, đầu nhỏ đít to." "Ối trời ơi!" Tiểu Long nói chưa dứt câu, quý giòm đã ôm mặt chu chéo. Đây là môn toán chứ có phải môn tập làm văn tả người đâu mà vẹo cuộc sống với lại đầu to đít teo. Tiểu Long đỏ mặt. Thì mày bảo tao phân biệt sự khác nhau mà lại. Quý giòm hừ rọng. Chỉ trong những tiết mục tấu hài người ta mới phân biệt như mày thôi. Gặp thầy hiếu, mày trả lời như vậy chỉ có nước ăn. Trứng ngỗng. Bị quý giòm chê tối mày tối mặt, tiểu long ngồi ngẩn người ra. Nó chẳng dám mở miệng bào chữa nữa, chỉ im lặng thẻ lưỡi liếm cặp môi khô khang. Xem đây nè! Quý giòm vừa vẽ hình trên giấy vừa nói. Hình thang là gì? Đó là một tứ giác có hai cạnh song song. Mày có thấy nó song song không? Bị hỏi tình lình, tiểu long hơi khựng một chút rồi lật đật đáp. Thấy! Thấy! Quý giòm gục gặp đầu. Còn hình bình hành thì có tới hai cặp cạnh song song với nhau lần. Giòm vô đây đi. Mày có thấy các cạnh của nó song song với nhau không? Một lần nữa Tiểu Long lại lắp bắp. Thấy, thấy. Vậy bây giờ mày phân biệt được sự khác nhau giữa hai hình này chưa? Chưa. Trời ơi là trời. Sự, chậm tiêu của Tiểu Long khiến Quý giòm nổi điên. Vậy chứ trên cổ mày là cái gì vậy? Không hiểu tại sao, ông thầy, lại hỏi một câu lạc đề như vậy như Tiểu Long vẫn thật thà đưa tay lên mò mẫm nơi cổ. Đây là sợi dây chuyền. Mẹ tao bảo đeo dây chuyền bằng bạc sẽ không bị trúng gió. Quý giòn đỏ mặt tía tai. Ai hỏi sợi dây chuyền của mày làm gì? Tao hỏi là hỏi cái đầu mày kia. Tiểu Long ngơ ngác. Cái đầu tao sao? Quý giòm nheo mắt. Nó làm bằng chất gì mà sao tao giảng hoài nó vẫn không hiểu. Mãi tới lúc này, Tiểu Long mới biết nãy giờ Quý giòm đang ra sức diễu cợt mình. Nó đâm cáo. Thì nó cũng làm cùng một chất như cái đầu mày thôi. Đòn phản kích bất thần của Tiểu Long khiến Quý giòm giật này trên ghế. À à, mày dám ăn nói với thầy giáo bằng cái giọng như thế hả? Tiểu Long sụ mặt. Ai bảo mày nói trước? Thấy tên, học trò, dám cả gan đốt chát lại mình từng câu một, quý giòm càm bầm gan. Nó nghiến răng trèo trèo. Nhưng tao khác, tao, đang gần cụt, chợt thoáng thấy nhỏ Diệp thấp thoáng ở cửa phòng, cái đầu đang bốc hòa của quý giòm bỗng nhiên nguội ngắt, hệt như xe chữa lửa xịt nguyên một vòi nước lạnh. Giọng nó lập tức mềm hẳn đi. Tao, tao, đâu có định nói nặng nói nhẹ gì mày. Thực ra tao chỉ muốn mày học khá lên thôi. Tự nhiên thấy quý giòm đổi, tông, ngọt sất, tiểu long trưng hừng. Nó mệt mặt ra một hồi rồi đưa tay quyệt mũi, ngượng ngập nói. Thì tao cũng đâu có nói gì mày. Thôi, bỏ qua đi. Quý giòm tỏ ra rộng lượng, bây giờ mày nghe tao giảng lại nè. Hai đứa lại trâu đầu vô tờ giấy. Lần này quý giòm cố gìm cơn nóng này. Nó giảng từ tốn chậm rãi và sau mỗi câu nó đều dừng lại để cái đầu óc dù giờ của bạn mình đủ thì giờ nghiên cứu tiếp thu chính nhờ vậy mà tiểu long dần dần nắm được bài học thực ra tiểu long đâu phải là đứa kém cỏi nhưng nó chỉ lanh lợi về chân tay còn phản xạ đầu óc thì tương đối chậm chạp chậm chạp chứ không phải đần độn nghĩa là đối với nó tiếp thu cái gì cũng phải nhần nha từng chút một nói từ từ thì nó hiểu Còn nói ào ào, nó nghe không kịp thì mọi sự đều hóa thành công cốc. Quát tháo, nó càng quính, càng quên tốt tuồn tuột. Vì vậy, từ lúc quý giòm nhẫn nại giảng tới giảng lui, thôi còn luôn miệng dục rã, tiểu long cảm thấy đầu óc mình sáng ra dần. Nhưng quý giòm không phải là đứa có thể đóng vai tử thế được lâu. Nó làm ra vẻ dịu dàng, nhẫn nại được một hồi đã bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Nhất là, khi giảng về các định lý đảo, thấy Tiểu Long trả lời cua quạng, nó cứ cự quậy liên tục như bị ai chói chặt vào lưng ghế. Một tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường thì đó là hình gì? Học liên tục một lèo mấy tiếng đồng hồ, lại phải thường trực căng óc ra. Tiếp thu, để khỏi bị quý giòn, xỉ và... Tiểu Long đã thấy mờ mắt. Trong khi đó... Ông thầy, sau một hồi ăn nói khoan thai nhẹ nhàng đã dần dần lộ về sốt ruột cứ hỏi ngược hỏi xuôi hỏi lui hỏi tới khiến nó càng cuống. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm hà. Tiểu Long gãi đậu, ấp úng hỏi lại. Ừ, Quý Giòm nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Long, đó là hình gì? Tiểu Long liếm môi. Hình gì hả? Đó là hình thang cân. Quý Giòm đổ quạo. Hình thang cân cái đầu mày. Vừa buột miệng, quý giòm chợt giật mình quay đầu nhìn quanh. Không thấy bóng dáng nhỏ diệt đâu, nó yên tâm quay lại gần dọc. Đó là hình bình hành chứ hình thang cân cái móc gì gì. Rồi không để tiểu long kịp phản ứng, nó hùng hổ hỏi tiếp. Còn tứ giác có một cặp cạnh đối song song, và bằng nhau thì đó là hình gì. Nhìn bộ mặt đỏ gai như tôm lụa của Ông thầy, tiểu long hoảng vía. Không kịp nghĩ ngợi, nó bối rối đáp bừa. Hình, hình, thang cân. Nó chắc mầm vừa rồi là, hình bình hành thì bây giờ nhất định là, hình thang. Nào ngờ quý giòm quát tướng. Thang cân cái khỉ khô. Cho ma quỷ bắt cái hình thang cân của mày đi. Bộ mày chẳng biết cái hình tứ giác nào ngoài hình thang cân hết hả. Mặt quý giòm bừng bừng, hai lỗ tai như xịt khói. Tiểu long vã mồ hôi, chống chế một cách yêu ớt. Thì tại tao nghe mày bảo hai cạnh bằng nhau. Hai cạnh bằng nhau thì đã sao? Quý giòm nóng tiết cắt ngang. Hai cái tai lừa của mày cũng bằng nhau vậy? Chẳng lẽ đó cũng là hình thang cân? So sánh của quý giòm làm tiểu long sám mặt. Nó mím môi đứng dậy. Bữa nay học thế đủ rồi. Tao đi về đây. Nói xong, nó côi vội mấy cuốn tập trên bàn lầm lũi đi ra cửa. Này, này, quý giòm hoàng hốt gọi với theo. Nhưng tiểu long không đáp, cũng chẳng quay đầu lại. Nó lầm lì đi tuốt.